mời các bạn đến với câu chuyện Ma thời đèn tác giả Thiên Hạ Bá Sướng biên kết xuất bản và phát hành bởi Nhã Nam thực hiện damesach.vn qua giọng đọc của Nguyễn Thành Chương thứ 30 nhầm ma quỷ sổ lòng Bằng đáy ngập nước gần 2 phần 3. Bên trong có đủ thứ trang bị và vật tư bổ sung mà chúng tôi không thể mang theo. Ở trong này, nếu không leo lên nóc các dương đổ thì phải đứng dìm mình ngập nước đến tận vai xoay sở cực kỳ bất tiện. Lúc này, chỉ thấy ở trong tầng kép vừa vỡ bùng thó ra một cánh tay đèn đúa. Cánh tay khổ quẹo, gần như chỉ còn xương. Hơi cử động đã dị nước đen ngọm Bản tây đó gác lên cái túi chứa đồ đeo trên người của sơ Lệ Dương. Bên trong tầng kép kia, dường như có tới mấy người đang nói chuyện thì thào. Âm thanh vạc lịt bên trong khoang tàu tối om om, nghe thật không thể nào không dựng hết cả tóc gáy. Tôi chiếu đèn pin thợ lạnh, chiếu vào đúng cái tay gớm ghiếc, bản thân thiết bị chiếu sáng dính nước, vốn không thích hợp với môi trường không có nước, nhưng vẫn tạm nhìn được. Trong ánh sáng mờ mờ, tôi kêu ré lên, "Cẩn thận." Chỉ để phát hiện ra là đã quá muộn, vượn cùng tuyển đéo tấp ta tà, tấp tảnh nhảy vọt khỏi chỗ nước ngập. Bàn tay ma quái móc chặt vào mỏm vai của sơn lầy giường, cổ nhích người né vội, không ngờ ván xả bên dưới đã khư hoại nghiêm trọng. Sắc cú va chạm của con cá mập. Chân Sở Lệ Dương vừa dẫm vào, thụt ngay xuống một giường chưa đổ, đào đến thấu giường. Thân thể tự nhiên giật ngược về phía sau, vừa hay kẹt đúng vào hốc con cá mập húc thùng hồi nãy, tưởng chừng như đã ngã vào tầng kết. Song Sở Lệ Dương phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, lập tức vùng ngược tay đâm lưỡi dao lên vách tường, ngăn đà ngã ngửa ra sau lại. Cô đang định vùng thoát thì trong tầng kết lại vươn ra một bàn tay đen đúa, đầm đè nhấc dãi khắc. Gắt lên cánh tay kia của cô. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Sở Lệ Dương không khỏi cả kinh biến sắc. Mấy thứ trang bị đắp trên người càng móc chặt hơn vào chỗ vỡ toác trên vách khoang tàu. Lúc này, cô như người bước trên băng mỏng, không dám có cử động gì quá mạnh, song thân thể vẫn cứ nhúc nhích từng chút một về phía tầng kép phía sau bức vách. Tôi thấy cô thái ở bên cạnh Sở Lệ Dương không hiểu đã hồi tỉnh từ lúc nào, trông có vẻ mù mờ chưa hiểu xảy ra chuyện gì, vội hét lên, bảo cậu ta giúp Sơ Lệ Dương giải phẩy. "Vợ ép, tôi vừa nhà tới chu hài người họ." Cổ Thái nghe thấy tiếng hét của tôi, ngoảnh nhìn sang bên cạnh, bấy giờ mới hiểu được một hai phần sự việc. Cho là cườngty trong tầng kép muốn kéo Sơ Lệ Dương đi. Cậu cổ Thái này, ở trên bờ chẳng hề linh hoạt dũng mãnh như khi ở dưới nước, trên tay lại không có vũ khí gì, trong lúc cấp bách, không ngờ cứ thế há mồm, cắn chặt cánh tay quái đản đang móc chặt vào vai của Sơ Lệ Dương. Cổ Thái vừa cắn vừa rặn, Sơ Lệ Dương nhân cơ hội ấy nhổm ngay dậy, dùng dao cầm cắt đứt dây thừng và túi đựng đồ đeo trên người. Nhưng Cổ Thái dùng sức quá độ, một chân thủ thẳng vào tầng kép, dường như bị một sức mạnh nào đó níu chặt lấy, nhất thời khó mà thoát thân. Tôi và Tiễn Béo đã kịp đến chỗ hai người. Tiễn Béo ôm chặt Cổ Thái kéo ra ngoài, kêu lên với tôi. Trong khi tầng kép dưới khoảng đất, Sơ Lệ có bánh đông hả? Lão Nguyễn Hạc kỳ hồi trước làm dân mỏ ngọc sống không nổi, giờ trò mưu tài hại mạng, giờ sắc người chết trong khoang tàu. Giờ thì hay rồi, người biến thành cương thi bỏ ra đòi nợ máu, không ngờ lại để mấy tên sủi quải chúng ta gặp phải. Tôi thầm nhủ, ở trên biển nếu muốn xử lý cái xác chết thì quẳng thẳng xuống biển cho cá ăn là xong, cần quái gì phải giấu vào trong tầng két. Trong con tàu gỗ liêu biển này, sợ rằng có thứ gì khác, chưa chắc đã là cương thi và lại đám dân mỏ ngọc như Nguyễn Hắc mê tín đến vậy. Tôi khẳng định ông ta tuyệt đối không dám giống người chết trên tàu. Con điều mặc xác đó là cái gì? Cứ kéo giả xem thử rồi tính sau. Tôi vào tiền béo luôn mồm suy đoán lung tung, xong hai thằng bốn tay cũng không hề dừng lại. Chúng tôi hấp sức với Sơ Lây Dương, kéo cổ thái ra khỏi chỗ bị thụt trần. Sau đó, trong tầng kép không có động tĩnh gì nữa, dòng chảy ngầm cuộn lên từ chỗ nước sâu bên dưới, bỗng dưng biến mất bực nước cho khoảng đáy không nhanh chóng hoàn thành kịp. Thư bảo sơ lý dừng tập trung điểm pin và tất cả mọi trang bị có thể phát sáng lại nhằm cả vào tầng kép, sau đó dùng con dao lưỡi càng đang cầm trên tay chém bừa vào vách khoang tàu khoáng chớp, nguyên bức vách chắn của tầng kết đã bị tôi cạy tung ra. Tầng kép này rất chật hẹp, bên trong chỉ rộng chưa đầy nửa mét. Vách chắn vừa mất, bên trong lộ ra một vật thể đen sì sì, bề mặt thô ráp, lỗ to lỗ nhỏ chi chít, thì ra là một đá hoa đá biển to tướng, mọc trên hóa thạch liễu biển cổ đại. Bên trên hóa đá biển ấy có một bộ xương người trắng hếu, không một mảnh vải trăng 89 phần đã mọc giữa hết cả rồi. Bộ xương trắng nằm trên hoa đá biển, không hề nhúc nhích, ở các khớp xương và hốc mắt, hốc mũi, không ngừng rỉ ra một thứ nước đen ngòm. Thứ chất lỏng màu đen đặc quánh này, rất giống với nước tích tụ bên trong quăn quách mổ cổ, có điều lại không có mùi hôi thối, dường như là do đá hoa đá biển kia tiết ra, tích tụ ở tầng kép khoang đáy này, rồi từ từ thấm vào gỗ liễu biển trên đá hoa đá biển đen, còn có mấy chục sinh vật lạ, nửa giống cá, nửa giống tôm đang bò ra bò vào. nửa phần trên giống như cá, có vảy, có vây. Đầu cá tròn lẳn trơn bóng, nhưng nửa phần dưới thì lại giống tôm, có vỏ giáp và càng. Bọn chúng hình như sinh sống bên trong hoa đá biển này, thỉnh thoảng lại chui ra liếm láp vết dịch trên bộ xương. Phát ra những âm thanh xì xà xì xoẹt bộ dạng tham lam vô cùng. Ánh đèn vừa chiếu vào, lỗ chúng liền rời lạt tả xuống đất, hốc đầu xuống ván tàu, phát ra những âm thanh cục cục cục cục, nghe như hòa thượng có mõ trong chùa, miệng lẩm bẩm phát ra những tiếng rì rì như tụng kinh niệm chú, không hiểu là có ý nghĩa gì. Tôi và sư Lôi Dương ngơ ngác nhìn nhau, không ai biết cái thứ bên trong tầng kết ấy rốt cuộc là gì. Dưới ánh sáng của mấy cái đèn pin, Trong đá hoa đá biển ấy, bỗng nhiên có một bóng đèn nhích động. Bốn chúng tôi đều giật mình lùi lại một bước. Chỉ thấy có một cái bóng hình người dường như đang khẻ khẽ khẽ đung đưa trong hình ảnh phản chiếu dưới nước của đá hoa biển kỳ dị, phảng phất như muốn nhào ra bên ngoài. Tôi thầm nhủ, tàu chữa bà được mấy người anh thu mua cải tạo, quyền học ở trên tàu phụ giúp, cô thái đã theo ông ta nhiều năm như vậy, có lẽ không biết cái thứ trộm như một đá hoa đá biển này rốt cuộc là gì. Nhận đôi mắt nhìn sang phía cổ thái, rõ ràng cậu ta cũng không biết gì, nét mặt còn hết sức kinh hoàng. Phòng trưng cậu ta ngỡ rằng, trong đa hoa đá biển kia có ma, run run chỉ tay vào trong tầng kép, lắp bắp nói với tôi. "Ma, ma kia." Tôi vội đưa tay lên bịt miệng cậu ta lại. Sự già căn nhà cậu đứng có nó nhảm, chẳng lẽ cậu không biết trên đời này có một số thứ không nên nhắc đến hay sao? Cậu cứ nhắc đến nhiều, thì dẫu không có ma quỷ, sớm muộn gì chúng nó cũng hiện về cho mà xem. Quỷ cổ lễ lối của các nghề hằng hại này, chỉ nhiều hơn chứ quyết chẳng ít hơn nghề trộm mộ chúng tôi. Có lẽ đa hòa đa biển dấu trong tầng kép, cùng với lũ quái ngữ biết đập đầu kia Là một loại khám thờ bí mật nào đó Giờ này các thuyền trưởng cũng hay mang đủ thứ kỳ dị lên tàu Chỉ cần họ cho rằng thứ ấy may mắn Thì đều lệ bái như đối với các bài vị tổ tiên vậy Có điều tại sao lúc ở trên biển không thể nhắc đến Cũng không thể nhìn vào tầng kép này chứ Cái chết của mấy nhà tháp hiểm người Anh từng cài tạo lại con tàu này Thực sự có liên quan đến thứ ở trong tầng kép kia sao Sư Lê Dường nói Chúng ta đều không rõ mấy thứ này rốt cuộc là gì Nhưng vừa nãy bộ xương hình như đã tóm chân cổ thái Giờ lại không thấy nhúc nhích gì nữa Và lại cây bóng người mơ hồ trong đá hoa đá biển kia Cũng rất cổ quái Tôi thấy phạm chuyện gì không nên cẩn thận Giờ ta đã bỏ con tàu này rồi Tôi nhận đừng thể ý đến thứ ở bên trong tầng kép kia làm gì Mau tróng rời đi thì hơn Tôi nói với Sở Lê Dương Chúng ta lại nghĩ giống nhau rồi Tôi cũng cảm thấy Đa Hòa Đại Biển này không ổn cho lắm. Nhưng đã làm thì làm cho chót, chỉ bằng chúng ta lên phía trên, lấy ít thuốc nổ xung đẩy, nó cho nổ bánh xác pháo dần luôn. Sau này đỡ phải nghĩ đến nó, đi đâu cũng thấy không yên tâm. Nói đoạn tôi liền kéo tay Cổ Thái, dẫn cả bọn lên trên bọng tàu, tập hợp với Minh Thúc và Đa Linh, rồi lấy thuốc nổ xuống cho ổ Tùng Đa Hòa Đại Biển cổ quái chết mất. Nhưng chúng tôi chưa kịp xoay người đi lên, Lưỡi quái ngư dường như đang đập đầu tụm kinh kia, lại đột nhiên dừng phát lại. Miệng cá há ra rồi ngậm lại, phun ra những viên tròn tròn đen loáng. Mấy viên đó chỉ to bằng cái móng tay, viên nào viên nấy đen tuyền sáng bóng, chiếu đèn pin vào, lập tức ánh lên một quầng sáng kỳ dị. Tôi thầm kêu lên. Màu đen nước min châu Nam Hải giá trị bất phàm. Điều do lũ trai ốc được âm tình của mặt trăng cảm nhiễm, không ngừng tiết ra chất ngọc mới có thể tự không hóa có. Hoài thai già kỳ trân gương tụ tinh hồn của biển cả. Trong các loại ngọc châu tích tụ tinh khí nhật nguyệt ấy, cũng phân ra làm mấy loại: màu bạc, màu trắng, màu vàng nhạt và hồng phấn. Thượng phẩm của thượng phẩm chính là loại dạ minh châu sáng hơn cả ánh trăng. Khi tắt lửa tô đèn vẫn có thể chiếu xạ trăm bước. Nhưng dạ minh châu đó vẫn còn thua loại hắc trân châu quý nhất đại dương một bậc. Chẳng ai ngờ lũ quái ngư sống trong đá hòa đá biển và bộ xương người này lại phun ra hắc trân châu. Cả bốn chúng tôi bất giác đều rực bước chân. Có điều đừng nói là mấy tên mô kim hiệu úy rất hiếm khi ra biển như tôi vật tiền béo. Đến cả đàn dân mỏ ngọc chuyên nghiệp Không chẳng có mấy người thực sự được may mắn trông thấy hắc trân châu bao giờ. Tôi chỉ từng nghe mình túc nói, hắc trân châu được dân bảo ngọc gọi là ô cổ, là loại dị bảo chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nhưng tôi cũng lấy làm lạ, rất nhiều loài sinh vật trên thế gian này có nội đơn và kết thạch, chẳng hạn như nghiu hoàng, cẩu bảo, lạc thạch. Tôi bảo tiền béo gần tận mắt chứng kiến trong cơ thể của một con trốn lông vàng con độ đơn trông như cái miếng thịt màu đỏ. Những thứ ấy đã hình thành kia các sinh vật ấy vô tình hay hữu ý hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa. Có điều, tất cả đều không bằng bình châu giòn lũ trai ốc dưới biển hấp thụ ánh trăng ngưng luyện mà thành. Như con cá sông lầu nơi biển lớn hồ to cũng có thể vờn ngọc rực trăng. Có điều thần vật như ô cổ thì không phải thứ bọn chúng ngưng kết được. Chúng ta chỉ có một loại chai cực kỳ đặc biệt, có thể hóa ra đựng vật này. Song nếu những viên đen tròn trước mắt chúng tôi không phải là hắc trân châu ô cổ, vậy thì là thứ gì? Tiên Béo nhìn chằm chằm mấy viên hắc trân châu dưới sàn, đưa tay lên rổi mạnh hai mắt, mừng quánh. "Từ lợi nhất, tôi nhớ hồi xưa chúng ta nghèo khó, trông mạng vừa được món bở phát tài to, cứ như bạch mao nữ." mạng quân giải phóng ấy gồm cứ gọi là mòn cả mắt. Giờ đám tiểu bà bô này tự dâng đến tận miệng, đúng là soda dầu thì thế nào cũng phất mà lại. Còn khách khí gì nữa? Cậu ta mồm nói, tay thì thầm làm tỏ ra nhặt ô cổ. Nhặt được một viên lại lẩm bẩm một câu. Đây là du thuyền của ông ở Thái Bình Dương, đây là căn biệt thự ở Kali. Cái này là là là là Etit Sat thứ 4 nhà nó là cô em xinh đẹp của ông ở Mỹ. Nhìn bộ dạng thâm tiễn chạy rất dãi của tiền béo, tôi thoáng động tâm, như chợt nghĩ ra điều gì đó. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Nguyễn Thắc lóe lên trong tâm trí. Giân mỏ ngọc bản tính vốn tham lam, có thể vì của cải tiền tài mà liều chết liều sống. Có lẽ nói họ tham lam cũng không được thỏa đáng cho lắm, mà phải bảo là tuân theo một thứ tập tục hay quy tắc bất thành văn thì đúng hơn trong truyền thống của họ, phạm là gặp được lòng huyết, tức là con trai có ngọc thì nhất định phải mò cho đến hết mới thôi, không bao giờ có quan niệm lưu lại chút gì. Giật một lũ thành ngọc là mò đến chết. Nếu là vậy, nguyên tắc tại sao không lấy những viên ô cổ dấu trong tầng kép này ra? Trờ phì. Đang nghĩ tới đây, trong đầu vẫn chưa tìm ra được đầu mối thì Sở Lệ Dương đã nhanh hơn tôi một bước, chỉ nghe cô kêu lên. Tiền béo Anh đừng nhặt nữa, thứ này sợ không phải là hắc chân châu đâu. Nhưng tên béo chẳng hề để ý, vẫn nhặt hết mấy viên đen đen còn lại lên. Đột nhiên cô thái chỉ tay vào tầng két vừa bị bật tung ra. "Đây, anh nhấc thôi, cô ma, tìm tôi đi mà, cô ma thật đấy." Câu ta nói tiếng trồng không được rõ ràng chuẩn xác như Nguyễn Hắc, vốn từ cũng ít đòi, nhiều ý không biết diễn đạt ra sao, nên càng luống cuống hơn tay Trần cuộn loạn, một mực lắc bắc nói trong tầng kép có ma. Tôi đang mà nhìn Tuyền béo, là cậu ta cứ cắm đầu cắm cổ nhặt thắc trân châu, không khéo lại xảy ra chuyện tiện mồm dắt. Tôi tin cậu cái giám mấy, chỉ nói là nhặt mà quỷ cái gì. Dưới biển chỉ có cát không có ma, tôi cũng chẳng nhớ lần cuối cùng gặp ma là khi nào nữa đời này. Nhắc đến mới nhớ, cũng lâu lắm rồi, tôi không ăn cơm với ca khở rồi. Tôi đáp bữa bãi như thế Nhưng do tác dụng của phản xạ thần kinh, tôi và Sơ Lê Dương vẫn đưa mắt liếc về phía canh tay của cậu ta chỉ một cái. Cái bóng đèn mờ hồ trong đá hoa đá biển kìa, không hiểu tới lúc nào, đã hiện dần được nét, nhìn rõ hơn chút, nhưng vẫn nhập nhòa tựa cái bóng soi dưới nước. Không biết được là nam hay nữ, như thế một mảng nước đèn, phiêu hốt chập trờn giữa đá hoa đá biển và ván tàu, rồi đột nhiên chảy vào trong đống xương người chít. Học mặt của chiếc đầu lầu Lập tức chảy nước Thoạt trông như khâu an hồn thàn khóc Tuồn hài hạng nước mắt đen ngòm Cả con tàu phút chốc cơ hồ Đã bị bóng đèn chết chốc bao trùm Xem tình hình có vẻ bất lợi Giờ như từ khi tầng kép bị phá tung Vận mệnh của chúng tôi đã được định đoạt Chỉ trong chốc lát đây thôi Bốn người chúng tôi át xé Phải dẫm lên viết xe đồ của toán người anh kia Toàn đội không còn đường sống sót trở về và các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ